các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hey, lấy những viên gạch đập bôm bốp vào trong bụng của mình. Vừa đập, miệng của bà ta vừa lẩm bẩm. "Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Mày cút khỏi người tao. Cút khỏi người tao đi." Cho đến khi máu từ vết thương ở trong bụng chảy ra lênh láng thì cũng là lúc đoàn người chạy đến nơi. Một tên doanh nhân kéo mạnh bà ta ngã ngửa về phía sau, rồi mấy đứa khác cũng lao vào giữ tay, giữ chân như là bị điên. Bà ta không có chịu thua, cào cấu, trời giự đám danh nhân, dùng tay, dùng chân mà đấm đá túi bụi vào chúng. "Bỏ tao ra. Tao phải đuổi nó ra khỏi người tao, nó là quỷ, nó là quỷ, nó không phải là người. Chúng mày cút ra." Liên tiếp hai cái tát trời giáng chúng vào mặt của vợ lão Điền. Bây giờ, đứng trước mặt của bà ta là lão, khuôn mặt tức giận của lão đã nổi điên đến đỉnh điểm khi thấy vợ của mình thành ra như vậy. Mau khiêng bà ấy ra ngoài xe đi, mưa gió gì cũng về. Nói rồi, lão bước đi trước rồi theo sau là đám gia nhân, thằng Đoành cũng được đem ra. Đoàn xe lại ỳ ạch đi ra khỏi nghĩa trang. Sau một đêm kinh hoàng với biết bao nhiêu là chuyện ma quái xảy ra. Lần sau cái màn đêm u tối, thấp thoáng có một bóng hình cao kều, tay chống gậy, đang trông theo đám người, rút trong túi áo ra một điếu thuốc, người này trầm lừ Rồi nhả ra cái thứ khói mờ ảo, quyện với cái mùi thơm nhè nhẹ. Nhân quả báo ứng, cho dù có nhận ra thì vẫn vậy, không ai tránh khỏi số trời đâu. Một đứa bé trai từ xa đã chạy lại nhìn người đàn ông già nua, rồi kêu lên một tiếng: "Thay. Ừm. Um, đêm nay ta ở lại ngôi làng, chờ mai tạnh mưa." Rồi hắn đi tiếp. Nói rồi, Hai người một già một trẻ dắt tay nhau lẩn mất sau mặt đêm. Chỉ còn lại những nấm mồ cô đơn, lạnh lẽo, vẫn nằm im liềm ở đấy, vô thần, vô cảm. Đằng sau những nấm mồ cô độc ấy, vô hình, có những cái bóng mờ. Chúng bay là lá trên mặt đất, rồi biến mất ở bên bờ sông. Về đến nhà thì trời cũng đã qua nửa đêm. Khách mời đã lên xe ra về hết chỉ còn lại lão Điền cùng với vợ ở nhà. Vì sợ bà vợ lại lên cơn nên lão Điền đắt cho những người chói bà ấy lại để cho an toàn. Còn về thằng Đoành, vừa về đến nhà thì nó cũng đắt tỉnh lại, ngồi thẫn thờ ở trên tấm phản gỗ. Đoành cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhưng trong đầu của nó giờ thì trắng xóa, chẳng còn có một ký ức gì cả. Cả đêm hôm ấy, người nhà của lão Điền chẳng ai chợp mắt được vi họ mang một nỗi lo canh cánh ở trong lòng nhưng chẳng thể lý giải đó là nỗi lo gì. Ngày hôm sau, nhịp sống vẫn chậm chậm trôi qua trong nỗi ảm đạm. Lão Điền bữa nay cũng chẳng thèm đi thu thuế dù đã đến ngày. Lão chỉ nằm lì ở bên trong buồng ngủ li bì. Đối với Đoành, dù vẫn còn rất mệt mỏi nhưng nó vẫn phải đứng dậy mà làm việc. Ngày hôm đấy lặng lẽ trôi qua mà không xảy ra một chuyện gì kỳ lạ. Ấy nhưng về đến đêm thì điều kinh hãi đã lại xảy đến. Vợ của lão Điền đất thực sự hóa điên. Bây giờ bà ta chỉ ngồi lì ở góc nhà, ai hỏi gì thì cũng chỉ cười rồi lại khóc lảm nhảm những cái điều khó hiểu. Tối ngày hôm đó, sau khi danh nhân đã đút cơm cho bà ta xong, dọn dẹp xong xuôi, tính đi nghỉ ngơi một chút thì bà ấy đã lại lên cơn. Bà dùng răng cắn dại chó. Vừa cắn, vừa lấy tay Mà đấm thùm thụp vào trong bụng Vào ngực của mình, vừa đấm vừa chửi ruộng Chúng mày thả tao ra Chúng mày thả tao ra Tao phải đuổi con quỷ đấy ra khỏi người của tao Thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra! Đám gia nhân còn chưa biết phải làm sao Thì có một tiếng soạt khô khốc đã vang lên Sợi dây chói đã đứt Bà vợ của lão Điền lao thẳng xuống dưới bếp Mấy đứa gia nhân cũng nhanh chóng đuổi theo sau Cả nhà của lão Điền rơi vào cái cảnh hỗn loạn Con dao đã được bà ta cầm lên tay từ bao giờ, lăm lăm con dao ở trên tay. Bà ta nhìn đám dân nhân mà gầm gừ, "Tránh ra. Ta phải đuổi nó ra khỏi người của tao, tránh ra." Rất lời, bà ấy đưa con dao lên trên cao rồi tự chờ chém xuống nếu ai lại gần. Đám dân nhân lúc này thì chỉ còn biết đứng đấy, bất lực không có biết làm sao. Thấy không ai dám lao vào, bà vợ của lão mới đưa con dao xuống hướng thẳng vào bụng của mình, biết được ý đồ của bà ta, một tên doanh nhân lao tới từ phía sau, tính giựt. Dùng... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net